Đường liên kết của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện nha Trời mới tờ mờ sáng Trong làng đông xá đạp vang lên tiếng khóc xé ruột gan của một người phụ nữ trẻ Còn mờ đứa ở của nhà bá hộ thuyền Từ ngoài chạy hớt hải vô thì thấy bà Hạnh, vợ cả của ông đang ôm chặt đứa con trai nhỏ vào lòng gào khóc thảm thiết trời đất ơi con trai tôi tỉnh lại đi con ơi mờ hoảng hốt chạy tới Toàn đỡ lấy cậu chủ nhỏ khỏi tay bà nhưng vừa chạm vào nó giật mình rụt tay lại thân thể thằng bé lạnh ngắt như nước đá mờ sững sờ miệng lấp bắp sao sao kỳ vậy bà tại chân đứa nhỏ đã cứng đơ không còn chút phản ứng bà hạnh như quá điên ghì chặt con vào ngực khóc đến khàn giọng ở phòng bên cạnh bá Hậu thuyền và bà tươi là vợ hai của ông vẫn còn đang ngủ tiếng khóc thất thanh làm cả nhà choàng tỉnh bá hộ thuyền vội khoác cái áo dài đẩy cửa bước ra bà tươi cũng lật đật theo sau đám người ở trong nhà lúc này đều đã thức dậy thằng tý với thằng tèo đứng ngoài cửa không dám bén mảng vô phòng bà cả mặt mày tụi nó tái mét thằng tý khẽ hỏi có chuyện gì vậy mơ hồi nãy vừa thử hơi thở của cậu chủ mơ đã sợ đến tái xanh mặt nó rùng rùng đưa tay lên mũi thằng bé lần nữa rồi bật khóc rụt tay về giọng nghẹn lại cậu cậu chủ chết rồi <cười> Đúng lúc đó, bá hộ thuyền bước tới. Nghe câu nói ấy, ông sững người, rồi đẩy cửa vào. Trên giường, bà Hạnh vẫn ôm con khóc không thành tiếng. Con ơi, mẹ biết sống sao đây hả con? Sao con bỏ mẹ mà đi vậy? <cười> bá hồ thuyền không tin vào mắt mình. Ông tiến lại, dặn đứa bé khỏi tay vợ. Vừa chạm vào thân thể lạnh lẽo ấy. Chân ông mềm dũng, suýt khụy xuống. Thằng tí thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy. Mới tối hôm qua, trước khi đi ngủ, ông vẫn ẩm con trong tay. Vậy mà chỉ qua một đêm, đứa con đỏ hỏng đã thành cái xác không hồn. Trên đời này, còn nỗi đau nào lớn hơn mất con như vậy? Nói về bá hộ thuyên, nhà ông thuộc hàng giàu có bậc nhất làng Đông Xá. Đàn ông thời đó năm thay bảy thiếp là chuyện thường, ông cũng không ngoại lệ. Ngày cưới bà Hạnh về được nửa năm thì bà mang thai, sinh ra cô con gái đặt tên là Hoa, nay đã 10 tuổi. Sau khi sinh Hoa, hai vợ chồng vẫn thuận hòa, nhưng bà Hạnh không mang thai thêm lần nào nữa. Tiền bạc dư giả, bác Hậu Thuyền lại mong con đàn cháu đóng, nên nghe lời cụ Dương là cha của mình, cưới thêm bà Tươi làm vợ hai. Thế nhưng bà Tươi cũng chỉ sinh được một cô bé gái là Thắm. Năm nay 7 tuổi, bà Hộ Thuyền thương cả hai đứa con gái như nhau. Bà Hạnh giống con nhà danh giá, nên con gái bà được cụ Dương thiên vị hơn. Còn Thắm, mẹ nó trước kia chỉ là người ở trong nhà, có chữa rồi mới được ông Thuyền cho danh phận bà hai. Dù vậy, bà Hạnh là người hiền lành. Thấy con bé Thắm thiệt thòi bà cũng âm thầm bù đắp. Việc trong nhà lớn nhỏ đều do bà cả quán xuyến. Bá hộ thuyền xưa nay không can dự. Bà tươi muốn sắm gì mua gì cũng phải thưa qua bà cả. Bà gật đầu thì mới có tiền. Chuyện đó khiến tươi trong lòng không khỏi khó chịu. Vì ngoài cơm ăn áo mặc, chẳng có đồng nào làm của riêng. Nhưng bà Hạnh chưa từng nặng lời hay hạch sách. Trong nhà coi vậy mà vẫn êm ấm. Cứ tưởng cuộc sống yên ổn trôi qua như vậy. Cho tới một ngày, bá hộ thuyền dẫn về một người đàn ông lớn tuổi. Hôm đó trên đường tự quyện về, ông gặp người này bị thương ở chân, máu thấm ướt ống quần. Thương tình ông cho ngồi xe kéo chở về nhà, rồi lấy thuốc băng bó. Máu cầm lại rất nhanh. Qua trò chuyện, người đàn ông tự xưng tên là Khoa, là thầy phong thủy từ nơi khác tới. Nghe bá hộ thuyền nói mình chỉ có hai con gái, ông Khoa lắc đầu. Số ông có con trai mà. Bá Hồ Thuyên ngạc nhiên. Ờ thầy nói vậy là sao? Ông Khoa nhìn quanh căn nhà, lẩm nhẩm tính toán, rồi chỉ lên bàn thờ, chậm rãi nói. Bá Thường đặt chưa có đúng chỗ, trắng mất phúc phận của ông. Thực ra ông Khoa còn nhìn ra nhiều điều khác. Người này số giàu sang, có con trai. Nhưng căn nhà này về sau lại u ám lạ thường. Có điều ông không dám nói nhiều, sợ gia chủ không tin. Ông chỉ bày cách sắp xếp lại bát Hương, bảo rằng phúc khí sẽ vào nhà, sớm muộn cũng có tình vui. Ông Khoa xin ở lại ít bữa, cho chân đỡ đau rồi đi. Về làng bên còn người đang chờ. Quả nhiên hơn một tháng sau, bà Hạnh bắt đầu có biểu hiện lạ. Chiều nào cũng ngồi buồn rủ rượi. Ăn món nặng muội là buồn nôn. Ban đầu bà nghĩ do bụng dạ không khỏe, nhưng còn mơ bỗng nói. Hay là bà có thai rồi? Bà hộ Thuyền nghe dậy bán tính bán nghi, liền cho gọi thầy Lan. Thầy Lan Trương bắt mạch xong, thì cười hiền. <cười> Chúc mừng ông bà nghe, đúng là có hỷ rồi. <cười> bà Hạnh mừng rơi nước mắt, Cứ tưởng đời này chỉ có một đứa con gái Nào ngờ trời lại cho thêm Dù là trai hay gái Bà cũng xem là máu mũ ruột ra Riêng báo hộ thuyền Thì tin chắc đây là con trai Như lời thầy phong thủy Bà Hạnh mang thai khi tuổi đã lớn Sợ vợ mệt Ông cắt cử mờ theo sát chăm sóc Giao hết việc nhà còn lại cho bà tươi Nghĩ mình mang thai Mà làm phiền người khác Bà Hạnh ái náy nói cho em rồi. Tươi cười giả lả. Có gì đâu chị. Mấy việc này em làm quen tay rồi. Nghe vậy bà hạnh hài lòng gật đầu. Những ngày sau đó, trong nhà bá hộ thuyền lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Cụ Dương vốn đau ốm nằm liệt giường, vậy mà hay tin sắp có cháu nội trai, thì bỗng khỏe hẳn ra. Mỗi bữa cơm còn ăn được bát đầy. Ai cũng tin đứa bé này là phúc tinh của nhà bá hộ Bà Hạnh được con mời chăm sóc chu đáo Nên thai kỳ trôi qua nhẹ nhàng Đến đúng 9 tháng 10 ngày Hạ sinh bình an Tiếng khóc đầu đời của đứa bé Khiến bá hộ thuyền vỡ hòa sung sướng Quả đúng là một cậu con trai kháu khỉnh Ngày hôm sau Ông mở tiệc lớn mời bà con xóm diện đến chung vui Bữa tiệc ấy tôi phải thức khuya dậy sớm lo nấu nướng bừng bề suốt buổi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu mơ thấy vậy cũng sót, nhỏ nhẹ mà nói: "Ta hãy lên ăn với ông bà chủ đi, dưới này để con lo cho." Nhưng tươi chỉ lắc đầu, cầu sợ lỡ có chuyện gì, bá hộ thuyền lại trách phạt. Hồi nghe ông khoa nói nhà này sẽ có con trai, tôi từng nghĩ người mang thai sẽ là mình. Tuổi cô còn trẻ, sức khỏe tốt, nếu sinh được con trai. Thì địa vị trong căn nhà cũng khác hẳn Ai dè người sinh quý tử Lại là bà Hạnh Nếu nói không ghen Thì là dối lòng Nhưng tôi cũng định chấp nhận Cô chỉ biết làm tròn phận sự Mong bá hộ thuyền nhìn thấy Mà thương mẹ con cô hơn một chút Còn mơ thấy bà hai Vẫn cầm cụi làm việc Thì thôi không nói nữa Quay sang lo nấu cháo gà đem lên phòng cho bà Hạnh Đang nằm ổ Mùi cháo bốc lên ngào ngạt. Khiến tươi chạnh lòng Ngày trước lúc cô mang thai con thấm, Đâu có được bồi bổ gì Vẫn làm việc nhà tới lúc sinh Nghĩ tới thân phận mình Tươi buồn rầu thêm Thật ra nếu bây giờ cô mang thai nữa Bá Hậu Thuyên cũng sẽ đối xử tử tế Ông từ lâu đã xem cô là vợ Chưa từng phân biệt hoa hay thấm. Chỉ là lúc này Bà Hạnh vừa sinh con Cần được chăm sóc nhiều hơn con mơ múc cháo ra tô vừa quạt cho nguội chợt thấy ánh mắt tươi lạ lạ liền hỏi À, bà hãy muốn ăn cháo không ừ, trong nồi còn nhiều lắm nghe vậy tôi mới giật mình hoàn hồn gượng cười lắc đầu ờ mày đem lên cho bà cả ăn đi kẻo đói nhìn con mơ khuất sau gian bếp tôi quay lại dọn dẹp khách cứ ăn xong cũng lục đục ra về Trong sân chỉ còn vài bà con thân thích Ngồi quanh bá hộ thuyền Nói toàn lại tân bốc Chưa kịp thấy mặt đứa bé Đã khen là quý tử Nói sau này nhà ông càng phát đạt Những lời đó lọt vào tay tươi Chỉ khiến cô thêm nặng lòng Cô lầm lũi làm việc Không nói một câu Thời gian sau Đứa bé hay quấy khóc ban đêm ngủ chẳng được bao lâu là tỉnh Khóc đến đỏ mặt Bà Hạnh phải bế con suốt đêm Người mệt rã rời, mai còn có con mơ phụ đỡ. Gần một tháng liền thiếu ngủ, bà Hạnh tưởng mình không chịu nổi, con mơ cũng mệt tới phát bệnh. Rồi như hiểu được nỗi vất vả của mẹ, thằng bé dần ngủ ngoan suốt đêm. Hôm đó thấy con đã yên giấc, mơ lại đang sốt cao. Nó nói với bà Hạnh. Con xuống dưới nhà ngủ, ở đây sợ lây cho cậu chủ. Còn lại hai mẹ con, bà Hạnh ru con mãi, đến khi thằng bé ngủ say mới đặt nằm xuống. Vì quá mệt, bà cũng thiếp đi bên cạnh con. Đêm đó bà Hạnh ngủ một giấc thật sâu, không hề bị đánh thức. Gần sáng bà tỉnh dậy, đưa tay sờ sang người con. Bà giật thót người, thân thể đứa bé lạnh ngắt. Bà vội bật đèn dầu, trong ánh sáng leo lét bà thấy cái chăn trùm kín mặt con. Đêm qua bà đắp rất cẩn thận, không quá cổn. không hiểu sao giờ chăn lại phủ lên đầu. Bà quản hốt kéo chăn ra, trước mắt là khuôn mặt trắng bệch khác thường, dỗ gọi mấy cái, thằng bé vẫn không nhúc nhích. Bà Hạnh gạo lên trong tuyệt vọng, bá hồ thuyền như người mất hồn, cụ dương hay tin thì đổ bệnh nặng. Trông cất con trai chưa được hai ngày, ông lại phải lo tan cho cha mình. tan tóc dồn dập phủ lên căn nhà từ ngày mất con bà hạnh quá dại có lúc ôm cái cối ru con rù rì con ngủ ngoan nha con ngủ ngoan nha con khi tỉnh táo bà lại khóc ngất tự trách mình ngủ say khiến con bị chăn trùm mặt mà chết tinh thần bất ổn bà hộ thuyền đành khóa bà trong phòng một thời gian sau vì u uất triền miên bà hạnh đổ bệnh nặng rồi cũng qua đời theo con mà đi dân làng đông xá bắt đầu xì xào bảo nhà báo hộ thuyền coi chừng trùng tan. chỉ trong hai tháng ba người chết liên tiếp bác hộ suy sụp hẳn người ông vốn khỏe mạnh bây giờ tiều tụy thấy rõ trong nhà không còn tiếng cười nhìn con gái lớn ngây thơ chưa biết mẹ đã mất Ông chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt Ông dọn sang phòng khác Ở một mình Ăn uống thất thường Tùy tự tay nấu cháo mang lên Nhỏ giọng khuyên Mình ăn chút đi cho có sức Nhà này còn trong vào mình nữa đó Lúc đó Bá hộ thuyền mới nhận ra Ông đã bỏ bê mẹ con bà hai bấy lâu Việc làm ăn cũng không thể phó mặt mãi Cho tiếp với Tèo Ông ái nấy đón lấy bác cháo Ăn được vài muỗng thì xua tay Cổ họng đắng ngắt, ăn không vô tôi không ép, cô lặng lẽ lùi ra Nằm trên giường, bá hộ thuyên nhắm mắt Trong cơn mơ mơ màng màng Ông thấy mình đứng giữa nghĩa địa làng Đông Xá chung quanh toàn mồ má cũ Trước mặt là ba nấm mộ mới đắp Của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương Ông khủy xuống, nghẹn ngào khấn Cha với mẹ con mình Phù hộ cho tôi đủ sức gánh vác cái nhà này Lời vừa dứt Thì trong màn sương mờ ảo Hiện ra bóng một người đàn ông lớn tuổi Nhìn rõ gương mặt ấy Ông giật mình thẳng thốt à, Cha Một giọng nói âm trầm vang lên Giữa không gian lạnh lẽo Nội ông tài áo Nội cao trong nhà Dứt lời Bóng cụ dương tan dần vào màn đêm tĩnh mịch. Nếu nhìn kỹ Hẳn bá hộ thuyền còn thấy phía sau cha mình Là một người phụ nữ Đang bồng theo đứa trẻ Dường như cụ dương muốn nói thêm điều gì đó Nhưng linh hồn cụ vẫn còn yếu Vừa mất chưa lâu Lại còn phải che chở cho con dâu và cháu nội Lần hiện về này Đã tiêu hao rất nhiều âm khí Nếu bá hộ thuyền không hiểu được lời cảnh báo ấy E rằng phải rất lâu sau Cụ mới có thể Lại xuất hiện trong mộng Nhưng chỉ với một câu nói ngắn ngủi, Ông hoàn toàn không hiểu Cha muốn nhắn nhủ điều gì Thấy bóng cụ giường chìm hẳn vào sương khói Bá hộ thuyền hốt hoảng gọi theo Cha, cha ơi, cha Không có tiếng đáp lại Bỗng ông nghe tiếng phụ nữ gọi mình. Quả ra tươi thức dậy điệp vệ sinh, ngang qua phòng thấy chồng ú ớ gọi tên ai đó, nên dội vào đánh thức. Bá hộ thuyền choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lúc này mới biết tất cả chỉ là mơ. Tôi nhìn chồng, lo lắng hỏi. À, mình gặp ác mộng hả? À, không, không có gì đâu. Mơ linh tinh thôi mà. Ông dục tươi về trong phòng ngủ Riêng mình từ đó đến sáng Ông nằm trằn trọc mãi Không tài nào ngủ được Câu nói của cụ Dương cứ văng vẳng trong đầu Nghĩ hoài không ra ý nghĩa Càng nghĩ càng rối Đến khi gà trong chuồng gáy sáng Ông trở dậy ra ngoài uống trà Hôm nay ông phải lên huyện cùng thằng Tí Từ đời cụ Dương tới giờ Nhà ông vẫn có cửa tiệm buôn đồ đồng ngoài chợ quyện Cũng nhờ đó Gia đình khá giả Trước khi tàn sự xảy ra Việc buôn bán rất thuận Nhưng vì đau buồn Dạo này ông bỏ bê hết thảy Hôm qua thằng Tý từ cửa tiệm về Mồ hôi nhễ nhại Chạy tìm ông nói gấp Bỏ mong Hàng trong tiệm bán gần hết rồi ờ, Ông tính sao để cho tụi con biết Gẹp dậy Ông cố gượng lại tinh thần Vợ con vẫn còn Làm ăn không thể bỏ Nỗi đau mất người thân không thể ngôi ngoài, Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục Nhất là con bé Hoa Giờ đó không còn mẹ Sáng sớm mùa hè mà nắng đã gắt Ông ăn dội rồi cùng thằng Tí lên đường Dọc đường ông lại nghĩ tới lời cha mình Ông chợt nghi ngờ Hay là cha đang nhắc chuyện trong nhà Thời gian qua Ông lơ là cửa tiệm Lỡ đầu đám tí tèo sinh lòng khác thì sao Ông hỏi dò Trong tiệm còn những món gì? Thằng Tý trả lời rành rẽ Bán món nào, còn món nào Để đâu, nó nhớ hết Bá hộ Thuyền hỏi gì Cũng không làm khó được nó Lòng nghi ngờ trong ông dần tan đi Có lẽ chỉ vì nhớ cha Nên ông mơ thấy Tối muộn hai người về tới nhà hàng quá hẹn ngày mai sẽ chuyển tới Thấy chồng về Tươi chạy ra đỡ hỏi Hằng đi đường có mệt không mình sao giờ này còn chưa cho mấy đứa nhỏ ăn cơm đi từ ngày bà cả mất mọi việc đổ dồn lên vai tươi giờ cô mới thấm việc quán xuyến nhà cửa cực nhọc thế nào dù có con mơ phụ giúp cô vẫn quay cuồng không nghỉ đến giờ ăn tối cơm nước còn chưa xong hoa thì dễ nuôi rồi có gì ăn nấy riêng thấm thì lại khác nó đòi cho bằng được món trứng xào mờ làm mấy lần mà không đúng ý thấm vừa nếm đã hất cả dĩa nằm lăn lóc tôi mệt mỏi vô cùng đúng lúc đó bá hộ thuyền về tới sợ con gái làm phật ý chồng tôi vội nói đỡ à, em đợi mình về rồi ăn chung cho vui ông gật đầu bước vào nhà không thấy qua đâu ông hỏi mờ con bé ở đâu rồi mơ vội đáp Dạ chập tối, cô chủ nói trong người không khỏe nên đi nằm rồi ạ. Dạo này nhiều chuyện ông ít để ý tới Hoa. Ngẹp vậy ông ấy nấy, liền vào phòng con. Thấy Hoa ngủ say, ông đứng nhìn một lát rồi quay ra ăn cơm cùng mẹ con tươi. Không biết nghe ai suối bậy, mấy hôm nay thắm có thái độ lạ với Hoa. Trước kia nó sợ chị, vậy mà chiều nay đột nhiên nó thét lên mẹ chị chết rồi không có ai thương chị nữa đâu nhà này là của em chị phải nghe lời em đó mơ đứng gần đó nghe mà sững sờ nhưng vừa định lên tiếng thì gặp ngay ánh nhìn cảnh cáo của tươi đành im lặng nó chỉ là người ở không dám xen vào chuyện chủ chỉ vì thương bà hạnh lúc sinh thời đối xử tốt với mình nên nó âm thầm chăm sóc qua cho chu đáo Cuộc sống nhà bá hộ Thuyền dần ổn định Việc buôn bán ngoài tiệm vẫn thuận lợi Chẳng mấy chốc đã tới lễ trăm ngày của bà Hạnh Bá hộ Thuyền bày mấy mâm cổ Toàn món lúc sống vợ thích ăn Dân lên bàn thờ cầu mong bà sớm siêu thoát nhan vừa cắm vào bát Ông còn chưa kịp khấn Bác Hương bỗng bốc cháy lạ lùng Có một điều là cửa nhà vừa khép Không hề có gió Ông đứng sững người. Mai lúc đó thằng tí từ bếp đi lên, thép dậy liền lao tới dùng tay dập lửa. Xong nó hỏi Ông, ông có sao không? Bác hộ lắc đầu, nhưng trong lòng giấy lên nỗi bất an. Theo lệ làng Đông Xá, mươi 49 ngày mới cần thầy mo, còn trăm ngày chỉ cần làm cơm cúng. Nay xảy ra chuyện này, ông lo mộ má vợ có vấn đề. Khấn xong, Ông quay sang dặn thằng Tí Mời đi mời thầy Mo Tài tới đây cho ông Dù không hiểu gì sao Báo hộ lại mời thầy Mo đến nhà Tí vẫn lẹ làng chạy đi Một lúc sau nó quay về Đi bên cạnh là thầy Mo Tài Người quen mặt của làng Đông Xá Dù bớt tới cửa Tài đã khựng lại Ông cảm nhận được Một luồng âm khí lãng giảng quanh căn nhà Người không theo nghề Thì chắc chẳng hề biết Nhưng thầy vẫn chưa xác định được Âm khí phát ra từ đâu Là từ nhà bá hộ thuyền Hay từ nhà hàng xóm Vừa có người chết đêm qua Hay chỉ là oan hồn dứt dưỡng ghé ngang Gắt lại chuyện đó Thầy Tài lên tiếng hỏi Ông mời tôi tới có chuyện gì Bá hộ thuyền bèn nói ra nỗi lo trong lòng Nghe xong thầy Tài bấm nguẻ Rồi lắc đầu Bộ phận không có động đâu Bà Hạnh trước khi mất còn năng lòng với con gái Nên quan hồn chưa có siêu được Thầy làm ngay một cái lễ cầu siêu tại chỗ Dặn bá hộ mỗi ngày Phải thành tâm khấn vái cho vợ Xong việc Thầy xin phép đi Vì còn phải qua nhà ông Tụy Người vừa mất đêm trước Để lo đám tang. Thầy Tài rời khỏi nhà bá hộ Vậy mà chỉ một ngày sau Vừa xong đám tang nhà ông Tụy Thầy đổ bệnh nặng, nằm liệt không dạy nổi. Chuyện trong làng cũng chẳng hay biết gì thêm. Còn nhà bá hộ từ đó, không còn yên ổn nữa. Đêm hôm, người ta đem quan tài ông Tụy ra đồng chung. Mộ lại đặt sát bên mộ bà Hạnh. Tối đó, trong cơn mơ màng. Bá hộ lại thấy cha mình hiện về Không còn là nghĩa địa quan vắng Mà là ngay ngoài cửa sổ phòng ông Cụ dương đứng đó Bên cạnh là mẹ con bà Hạnh Ánh mắt đầy tức giận Nhìn thẳng vào ông Bá hộ thuyền giật mình bò dậy Ông dội mở cửa Nhưng bên ngoài Chỉ còn màn đêm đặc quánh Ông đi dọc hành lang Dọc ra trái nhà Vẫn chẳng thấy ai Ông quay vào nằm trằn trọc cho tới sáng Không sao mà ngủ được Trong căn phòng khác Mẹ con tươi ngủ say Dưới ánh đèn dầu leo lét Ngay phía trên đầu giường ba cái bóng trắng lặng lẽ hiện ra Ánh mắt oán hận Dán chặt vào người đàn bà trẻ Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Tươi giật mình tỉnh giấc Thấy con gái vẫn thở đều bên cạnh Cô bật ngồi dậy ba cái bóng trắng liền lùi vào góc tối Biến mất Tôi thấy người mình lạnh toát Trời mới giàu thu đồ đến mất rét như vậy Cô ngước nhìn cửa sổ thì vẫn khép kín. Cô đẩm bẩm Kỳ thiệt chứ Trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ Tôi chấp tay khấn vái Mong mẹ con mình được bình yên Ở trong ngôi nhà này Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi Khi mọi chuyện xong xuôi Gia sản nhà bá hộ thuyền sẽ nằm trong tay cô Khi đó chẳng cần phải nhìn mặt ai mà sống nữa Tụi không hề hay biết Những lời khấn ấy đã lọt vào tay kẻ khác Khiến lòng oán hận càng thêm dâng cao Cô ôm con gái vào lòng nhắm mắt ngủ tiếp Ba cái bóng trắng trong góc phòng cũng tàn biến Sáng hôm sau mặt trời lên cao Mẹ con tươi vẫn chưa thức Mờ tới trước cửa phòng, khẽ gọi Bà ơi, bà dậy chưa? Không nghe tiếng đáp Mờ đẩy cửa bước vào, lay nhẹ tươi vừa mở mắt, tươi hét lên thất thành Mà, con mà Cô bật dậy, lết sát vào dách tường Ánh sáng tràn vào Lúc này tươi mới nhận ra người trước mặt là mơ Cô thở gấp, ánh mắt còn quảng loạn Mờ dội trấn an Con đây nè bà Gọi hoài không thấy bà trả lời cho nên con mới vô Tươi dần hoàng hồn Khoảnh khắc vừa tỉnh Cô đã thấy khuôn mặt bà cả áp sát mình Quảng quá Tươi thét lên Xích chút nữa thì để lộ bí mật giấu kín trong lòng Cô lấy lại bình tĩnh Nói gọn à, Bà dọn cơm cho ông ăn đi Mờ vân dạ rồi đi ra Tôi quay sang đánh thức con gái Ánh mắt dịu lại Bên ngoài, sau cánh cửa hé, có một bóng người nhỏ thó đứng nhìn trộm. Đó là Hoa. Từ ngày bà hạnh mất, Hoa như đứa trẻ lạc lõng trong căn nhà rộng. Bá hộ bận buôn bán, tươi thì chẳng buồn để tâm. Thấy mẹ con tươi sắp ra ngoài, Hoa dội chạy về phòng. Đến khi cả nhà ngồi vào mâm, bá hộ thấy mặt con gái lớn mình xanh xao. Ông gấp cho nó miếng cá kho. Ăn nhiều vô đi con, cho khỏe Lâu rồi, qua mới được cha quan tâm Nó cười rạng rỡ Cảnh ấy lại như cái gai trong mắt tươi Cô liếc nhìn qua bằng ánh mắt độc địa Mơ đứng gần đó cũng nhận ra Lòng không khỏi lo cho cô chủ nhỏ Ăn xong, bá hộ lại ra tiệm Trong nhà chỉ còn mấy đứa trẻ Và hai người đàn bà mời tranh thủ đem củi ra phơi Rồi xách rổ ra sau giường vớt bèo nấu cắm cho heo. Tươi ngồi uống trà trong phòng khách. Hoa lững thững trước căn phòng từng là chỗ ở của mẹ và em trai. Cửa đóng kín từ ngày bà hạnh mất. Hoa gọi khẽ. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Ban đầu cha nói mẹ và em đi chữa bệnh, nhưng nghe lỗm người trong nhà, Hoa biết họ đã chết. Muốn gặp lại chỉ còn cách gặp trong cõi âm qua không sợ ngày nào cũng đứng đây mong thấy mẹ bất chợt nó thấy bóng bà hạnh thoáng qua cửa sổ nó dội mở cửa chạy vào nhưng trong phòng chỉ còn bụi phủ đồ đạc cũ không hề có ai có lẽ do nhớ mẹ quá cho nên nó qua mắt qua buồn bã quay về quên khép cửa tôi đi ngang thấy cửa phòng mở toang thì giật mình Vô ngó vào, một cái bóng trắng vụt qua trước mặt, khiến cục hét lên. Tôi ngã ngửa lùi sát đất, Rùng lẩy bẩy. "Cút đi, đừng có ám tao." Mơ nghe tiếng thét, vội chạy về, đỡ tôi đứng dậy. À, "Bà ơi, bà sao vậy?" Đây đã là lần thứ hai mơ thấy tôi hoảng loạn như thế. Nhưng khi hoàng hồn, tôi lại im lặng như chưa có chuyện gì. Bóng trắng khi nãy chỉ là tấm giải cửa bị gió thổi tùng. Cô thở phào, bỏ mặt mờ đứng đó, dội vào trong phòng đóng chặt cửa. Gần đây cô liên tục thấy ảo giác người đó hiện về. Tùy nắm chặt tay, lẩm bẩm. Không được sợ, mình không được sợ. Từ sau lễ trăm ngày của bà Hạnh, bá hộ thuyền đã để ý tới mẹ con tươi nhiều hơn. Trong lòng tươi hiểu rõ, chỉ cần dẹp nốt giật cản cuối cùng kia, mẹ con cô chắc chắn sẽ đổi đời. Những thiệt thòi năm xưa, cô phải đòi lại cho bằng hết. Hôm đó, bá hộ thuyền bận ở cửa tiệm tới khuya. Bà nội của mơ hấp hối nên nó xin về lo việc nhà. Trong nhà lúc này chỉ còn mẹ con tươi già qua Chiều xuống, hoa bỗng lên cơn sốt cao. Nằm mê mang trên giường, miệng liên tục đòi uống nước tôi nhìn con bé, ánh mắt thoáng qua một ý nghĩ Cô lôi ra một gói thuốc nhỏ, lén pha vào ly nước, rồi đặt lên bàn Tươi đỡ qua ngồi dậy, giờ định đưa nước Thì con bé lờ đờ nhìn cô, thì thào Mẹ, mày về với con rồi Hả? câu nói làm tươi giật bắn mình chiếc ly tuột khỏi tay rơi vỡ loãng xoảng nước tràn khắp nền cô nắm chặt vai hoa gằn giọng mày nói cái gì đau con đau nhưng hoa chỉ nhăn mặt trên khẽ rồi nó liệm đi trong cơn mê tươi hoảng hốt sợ chồng về thấy cảnh này sẽ trách phạt Liện trấn tỉnh, chạy đi mời thầy Lan Sáu. Thầy Sáu bắt mạch, nói bệnh không nặng, kê mấy thang thuốc bổ, dạng sắt, còn chừng lại một bát nước cho qua uống. Nếu vài ngày không bớt thì quay lại. Quả nhiên sang ngày thứ ba, qua tỉnh táo, ăn uống bình thường. Tôi lúc này mới lén vào trong phòng, nhìn quanh không có ai. Hạ giọng hỏi. Hôm đó, mẹ thấy mẹ mày có phải không? Mẹ con chết rồi mà Tôi biết con bé Không dám nói dối Có lẽ lời hôm trước chỉ là mê sảng. Thấy qua khỏe lại Cô đem thuốc bổ cho thấm uống Thứ thuốc như vậy Sao để một mình qua hưởng được Hoa ngất đôi mắt ngây thơ nhìn tươi Ánh nhìn trong veo Khiến cô thoáng chột dạ Tôi quay vội đi như trốn tránh Thật ra hôm đó quan hồn bà Hạnh đã hiện về cứu con Trong ly nước tươi đưa có pha thuốc độc, chỉ cần qua uống một ngụm là mất mạng. Âm khí của bà cho đủ mạnh để hiện hình, bà chỉ có thể đi vào giấc mơ con gái, khiến con buộc miệng nói ra. Người có tật ác giật mình, nhờ vậy qua thoát chết trong gan tất. Từ đó, oán khí trong lòng bà Hạnh càng lúc càng dày. Khi chết rồi, bà mới biết con trai mình không phải do sơ suất mà mất. Mà vì trong nhà có kẻ độc ác, vì ganh ghét mà ra tay với cả trẻ sơ sinh. Nỗi uất hận ấy khiến bà thành oan hồn dứt dưỡng. Nhờ cụ dương che chở, bà mới tránh được quỷ sai dưới âm phủ. Giờ đây chỉ chờ tích đủ âm khí, bà sẽ bắt kẻ ác phải trả giá. Nhìn bóng tươi rời khỏi phòng, bà hạnh nghiến rằng Mày cứ đợi đó. Thời gian này, bá hộ thuyền vắng nhà thường xuyên, tèo trong tiệm, còn ông già tí đi giao hàng tận làng xa, phải hôm sau mới về. Ban đêm chỉ còn mẹ con tươi già qua. Trước khi đi, bá hộ thuyền dặn mơ. Con bé qua mới khỏi bệnh, mày ngủ chung với nó, có chuyện còn hai đường mà xoay sở. Mơ gật đầu, nó làm ở đây lâu năm tính tình cẩn thận, có nó bên cạnh. ông cũng yên tâm đêm đó xong việc mơ vào phòng ngủ cùng qua. cách đó không xa thì mẹ con tôi cũng đã lên giường vừa chập mắt thấm bỗng khóc rá lên tôi chợt bật dậy sao vậy con thấm run rẩy chỉ vào trong góc phòng có người con sợ lắm mẹ ơi tôi quay đầu lại theo ánh đèn dầu leo lét thấy bà bóng trắng đứng trơ trọi trong góc sống lưng cô lạnh buốt miệng lấp bắp cái cái gì vậy cô vừa định xuống giường dặn đèn thì một cơn gió lùa qua đèn tắt phục cả phòng tối om chỉ còn ba cặp mắt đỏ lơ lửng giữa không trung tôi ôm chặt thắm thều thào mơ ơi cứu tao Rồi bà ngất liệm đi Bên phòng kia mơ vào qua vẫn ngủ say Không hề hay biết Khi tỉnh lại tôi thấy mình vẫn nằm trên giường Thấm nằm bên cạnh Mặt đỏ bừng trán đẫm mồ hôi Tôi sợ tráng con Nóng rắc lay mấy cái nó vẫn không tỉnh Miệng còn trên khẽ Trời đã sáng Tôi mở cửa hét lớn Con mờ đâu ra đây mau Mờ đang nấu cơm dưới bếp Nghe gọi liền chạy lên Dạ bà gọi con Mày đi gọi thầy Đăng Sáo liền đây Còn thấm nó nóng dữ lắm Mờ lập tức dập bếp Chạy thẳng ra ngõ Ít phút sau nó dẫn thầy Sáo về Thầy bắt mạch Sắc mặt đổi hẳn Ông lấy trong tay nải gói thuốc Đưa cho tươi Và nước ấm đi cho con bé uống liền Ông hỏi thêm Nó có đau bụng không Lúc đi gọi thầy, thấm đau đầu, bụng quặn buồn nôn, còn sóng ra quần. Tôi đã thay đồ cho con rồi đặt nằm xuống. Ngẹp dậy thầy sáo gật đầu. Vậy là đúng rồi. Ông cho rằng thấm bị cảm thương hàn nhưng tình trạng lại quá nặng. Thầy nhíu mày ấn tượng con bé tối đen như người sắp chết, không giống bệnh thường. Tôi lo sợ. con tôi có sao không thầy? Tôi không dám chắc. Dường khí cũng bé yếu lắm, sợ là nhiễm ẩm khí. Dạo này cô có đưa con tới chỗ nào có người chết không? Tươi cao mày, ngoài ba cái chết trong nhà, làng hiếm khi có tan, mẹ con cô cũng không có đi đâu. Nghĩ tới đó, lòng tươi thoáng lạnh, nhưng cô vội trấn tĩnh. Con bé ở nhà suốt, chắc không phải đâu thầy. Nghe tươi nói vậy, thầy cũng thở vào. trong lòng thầm mong mình đã lo xa ông quay lại phòng ngồi cạnh giường trong thấm đến xế chiều người con bé giận mát lại bắt mạch lần nữa thấy ổn thầy yên tâm cáo từ thế nhưng khi vừa tỉnh thấm bỗng quỳ bật dậy trên giường mắt nhìn trân trân vào khoảng không giọng run rẩy đừng đừng có giết con mà tươi quảng hốt nhìn quanh trong phòng chỉ có hai mẹ con cô lay mạnh vai con con thấy ai vậy? Thẩm chớp mắt mấy cái Nhận ra mẹ mình thì òa lên khóc Nhào vào lòng tươi Nó không nói thêm gì Chỉ đòi uống nước Trong phòng không có nước Tươi xuống bếp rót Ngoài trời mạng đêm đã bắt đầu phủ xuống làng đông xá Tươi bưng nước lên vừa đưa cốc sắt miệng thấm Chợt bên tay gian lên giọng đàn bà lạnh lẽo nước co độc Mà cũng đem cho con uống sao Tùy kinh hải Hất mạnh cái cốc xuống nền nhà Vỡ choàng. Cậu đảo mắt nhìn khắp phòng Đèn dầu vẫn cháy leo lét soi rõ từng góc Tùy ôm chặt thấm Không dám rời nửa bước Mãi tới khi bá hồ thuyên về nhà Mời chạy vô gọi hai mẹ con ra ăn cơm Tùy mới dám thở mạnh Có chồng về Cô cũng thấy an tâm hơn phần nào Ăn xong Bá hộ thuyên lên phòng nằm nghỉ Tươi định xin ngủ chung Nhưng thấy ông mệt mỏi quá lại thôi Ông vừa nằm xuống là ngủ liền Chẳng để ý tới Vẻ bất thường của vợ Bên này vì sợ hãi Tươi dặn đèn dầu sáng hết cỡ Ánh sáng vàng nhạt Làm lòng cô dịu lại đôi chút Tươi ôm thắm Cố nhắm mắt ngủ Nửa đêm Tôi bỗng thấy khó thở dữ dội Như có ai lấy gối đè lên mặt Cô dùng giấy Càng giấy càng ngột, Hơi thở đứt quãng. Ngay lúc tưởng sắp chết Có người lay mạnh khiến cô tỉnh lại Tôi tưởng là thấm Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt trước mắt Cô thất thành Bà... bà cả Tôi nhận ra Mình đang ở trong căn phòng của bà Hạnh Ngày trước Không biết bằng cách nào cô lại xuất hiện ở đây cô quay người định chạy thì bị bà hạnh túm cổ áo kéo ngược lại giường rồi dùng gối đè chặt lên mặt cô tao sẽ cho mày nếm cái đầu đớn mà con tao đã chịu âm khí trên người bà hạnh nặng nề đến mức tươi không thể chống cự miệng chỉ ú ớ cầu cứu nhưng trong nhà ai nấy đều đã ngủ say Chỉ có Thấm nằm phòng bên Không được mẹ ôm nên tỉnh giấc Con bé tuột xuống giường mở cửa bước ra Nghe tiếng động lạ Thấm rón rén lại gần Ghé mắt nhìn qua khe cửa Cảnh tượng bên trong khiến nó sợ đến rung người Nhưng nghĩ tới mẹ Nó lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào thắm đã nghe tươi nói rằng Bà Hạnh chết rồi Nhà này sau sẽ thuộc về mẹ con nó Không cần sợ ai nữa Nó từng bắt nạt qua Vì những lời đó Bây giờ thấy bà Hạnh hiện ra Nỗi sợ bị trả thù khiến nó run lẩy bẩy. Nhưng nỗi sợ mất mẹ Còn lớn hơn tất cả Nó nhớ cảnh qua bơ dơ trong nhà Không muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó Nó khóc nấc. Đừng làm hại mẹ con mà Hai hàng nước mắt của đứa trẻ Khiến bà Hạnh trùng tay Việc thấm ốm mê sẵn đều do bà tạo ra, chỉ để tươi nếm thử cái cảm giác đau đớn khi con mình cận kề cái chết, giống như nổi dậy dò bà từng chịu khi mất con trai. Dù oán hận ngút trời, suy cho cùng, thấm cũng chỉ là đứa trẻ bị mẹ dạy hư. Là mẹ, bà Hạnh không nỡ lấy mạng nó, nhưng mối thù mất con, bà vẫn phải báo khi đủ sức ở lại trần gian. Từ đó bà Hạnh lúc ẩn lúc hiện, quấy nhiễu tươi mỗi ngày, khiến cho cô sống phập phòng trong lo sợ, đêm nào cũng không ngủ trọn. Giết tươi thì dễ, nhưng làm cho cô sống không bằng chết, mới là hình phạt bà muốn dành cho người đàn bà độc ác ấy. Thấy Thấm xuất hiện Bà Hạnh buông tay Oán hồn tan vào bóng tối Bà không muốn Thấm biết mẹ mình đã làm gì Sợ đứa nhỏ sau này không biết sống ra sao Nhờ Thấm tươi thoát chết Cô ôm chặt con khóc nức nở Hai mẹ con lặng lẽ về phòng Trước khi ngủ Tươi dặn nhỏ Chuyện này Con đừng nói cho ai ng nghe Nghe chưa con Thấm không hiểu nhưng vẫn gật đầu đêm đó tôi không chợp mắt trời vừa sáng cô vào thấm cho mơ rồi lăn lé rời nhà không nói với bá hộ thuyền. tôi mang theo một khoản tiền lớn lên tận huyện tìm thầy bùa tên tuất kẻ nổi tiếng ở trong vùng chỉ cần hắn giúp cô sẽ thoát khỏi oan hồn bà hạnh tôi không kể rõ ân oán tuất thấy tiền thì sáng mắt đâu cần biết căn nguyên ghé xong hắn làm bộ suy nghĩ Chuyện này hơi rắc rối đó Biết hắn dời tiền tôi rút thêm tờ bạc lớn Tuất cười hài lòng <cười> Được rồi để tôi giúp cho Hắn ghé tai dặn dò tôi gật đầu lia lịa Rồi vội giả đi mua đồ Hơn một canh giờ sau Cô quay lại với đủ thứ Tuất yêu cầu hắn sẽ dùng để trấn yểm lên mộ cụ dương và mẹ con bà hạnh nhốt linh hồn họ lại yểm bùa người chết là việc thất đức chỉ kẻ tham tiền mới dám làm tuất tự tin pháp lực mình đủ mạnh không ngờ oán khí của đứa trẻ chết oan cộng thêm hận thù của bà hạnh và cụ dương đã dồn tụ đến mức vượt ngoài tưởng tượng thấy trời đã khuya tên thầy bùa và tươi vội quay về làng đông xá đến nơi thì đã nửa đêm nghĩa địa vắng tanh không một bóng người qua lại quả là thời điểm thuận lợi để hai kẻ tâm địa độc ác ra tay theo lời dặn của tuất tươi nhanh tay bày mâm quả lên trước bộ mẹ con bà hạnh những việc còn lại gã tự làm bốn lá bùa vàng được gấp gọn bỏ vào hũ sành gã thấp ba nén hương cắm xuống nắm đất khô cứng trên mộ rồi ngồi xuống lẩm nhẩm khấn niệm tôi cũng lặng lẽ quỳ phía sau hai tay chấp trước ngực nhìn qua chẳng khác gì thành tâm cầu siêu nhưng thật chất đó là nghi thức trấn yểm nhốt linh hồn người chết lại trong mộ không cho siêu thoát linh hồn bị giam cầm sẽ bị bồ yểm hành hạ ngày đêm chịu đủ đau đớn có khi bị thiêu đốt có khi bị lực vô hình xé nát hồn phách một nén nhang trôi qua tuất độc xong chú trấn gã ra hiệu cho tôi mang bốn cái hũ sành chôn ở bốn góc mộ để lập trận pháp tôi làm theo cẩn thận khi trên tay chỉ còn hũ cuối cùng vừa đặt xuống hố chưa kịp lấp đất bầu trời bóng nổi giông mây đen kéo đến ùn ùn sấm chớp xé trời mặt tức biến sắc quát lớn không xong rồi lấp đất mau gã vừa bắt ấn vừa đọc chú dồn dập Nhưng đã quá muộn, chiếc hũ sành bỗng vỡ toan, lá bồ bên trong bị gió cuốn văn, biến mất vào màn đêm. Trận pháp tan vỡ, biết nguy, Tuất dơ đồ định chạy. tôi chưa hiểu chuyện gì, thì bị gió quật nghiêng ngã, cậu bám lấy tay gã quảng hốt hỏi. Có chuyện gì vậy? Tuất dàn tay ra, không buồn ngoảnh lại. Chạy đi, không chết hết bây giờ. Nói rồi gã cắm đầu lao đi Bỏ mặt tôi chỗ nghĩa địa mưa gió mịt mù Lúc này tôi mới hiểu Việc yểm mùa đã thất bại Cô quản loạn toàn chạy Nhưng chân lún sâu vào trong bụng Càng giấy cô càng chìm Tôi bật khóc Gào gọi cầu cứu Nhưng đêm khuya mưa lớn Nào có ai tới nghĩa địa Ngay lúc tuyệt vọng Từ xa xuất hiện một bóng trắng lướt nhanh trên mặt đất Tôi mừng rỡ kêu lên Ai đó cứu tôi nhớ bóng trắng tiến lại gần nhờ ánh chớp tươi chết lặng khi thấy rõ khuôn mặt trước mắt lại lại là bà ta oán hồn bà hạnh lần này hiện ra ghê rợn khác thường mặt vẫn như cũ nhưng tay chân mọc đầy bóng vuốt trên vai bà là một đứa trẻ sơ sinh dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt tinh ranh đó chính là đứa con trai chết yểu Phía sau còn có cụ Dương Đến lúc ân oán phải trả Bà Hạnh nhìn tươi Cười lên mang dạy Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì Chỉ đến gần sáng Tươi lết được về nhà Trong tình trạng thân tàn ma dại Người đầy bùn đất Ánh mắt dại khờ Thấy bá hộ thuyền Cô cười lên ngờ nghịch <cười> Tôi giết người rồi Xin tha cho tụi đi <cười> Bá hộ thuyền quảng hốt Bà đi đâu từ hôm qua tới giờ? Nhưng tươi không đáp. thắm từ trong phòng bước ra. Nhìn mẹ rồi trung trung thì thầm. Bà, bà cả. Đến chiều tươi vẫn không khá hơn. Bá hộ thuyền đành gọi thầy Sáu tới bắt mạch. Nhưng thầy không tìm ra bệnh. Nhớ lại tình trạng của thắm trước đó. Ông càng tin vào linh cảm của mình. bèn nói với bá hộ thuyền. Nhà ông nên mời thầy mo thì hơn đó. Có bệnh thì giái tứ phương. Bá hộ thuyền sai tí đi mời thầy mo tài. vừa tới đầu ngõ, thầy đã giật mình. Trời đất sao âm khí nặng dữ vậy? Ông cảm nhận rõ luồn oán khí dày đặc bao trùm căn nhà. vào trong, thấy ấn đường tươi tối đen, thầy tài trùng mình. Người này bảy phần chết, ba phần sống, khó qua khỏi. thầy lấy lá bồi vàng đốt thành tro quà nước đưa cho bá hộ thuyền cho bà ấy uống ngay đi may ra kéo dài được chút thời gian đó bá hộ thuyền hoang mang hỏi thầy nhưng ông khoát tay việc gấp là lập đàn trấn ác linh ông nhờ gia chủ chuẩn bị đồ còn mình lo trấn yểm ngôi nhà việc này vô cùng nguy hiểm cần âm binh canh giữ nếu sơ suất không chỉ gia chủ mà chính thầy cũng khó toàn mạng Làm xong bước đầu Thầy Tài kiệt sức Xin vào phòng khách nghỉ Mọi nghi lễ phải đợi đến nửa đêm Sau khi uống nước bùa tôi trở nên yên lặng lạ thường Bảo gì cũng nghe bác hộ thuyền cho cô nằm nghỉ Giàu mơ ngồi canh Ông thì sốt ruột đi ra đi vào ngoài sân Tý và tèo được sai đi mua đồ Trời đã khuya Mà chưa về nữa Ông lo không kịp vào làm lễ đúng lúc kiên nhẫn sắp cạn từ màn đêm mờ mịt ngoài làng hai đứa ở hất hải chạy về thằng tý quẳng bao đồ xuống đất thở hồng hộc bẩm mông tụi con mua đủ rồi bác hồ thuyền nhìn vào cánh cửa phòng khách vẫn còn đang đóng kín có chút phân vân giờ hay trông thấy thầy mo tài đẩy cửa bước ra ngoài ông ta vội vã chạy lại hỏi bây giờ phải làm gì hả thầy canh giờ đã tới thầy tài phất tay ra hiệu cho thằng tý mang cái bao đặt lên bàn ông thò tay vào lấy ra một hình nhân bằng giấy gương mặt dữ dằn bác hộ thuyên giật mình chân vô thức lùi lại nửa bước ông từng nghe chuyện hồn ma nhập hình nhân trong lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ thầy tài thấy vậy liền mỉm cười trấn an đừng có lo chỉ là giật làm lễ thôi Trong bao còn có nhiều bộ quần áo giấy Đàn ông đàn bà Cả trẻ con Bá hộ ngạc nhiên ờ, Mấy thứ này là Thầy Tài vừa phân loại vừa đáp Đốt cho ba người đã mất trong nhà ông Rồi thầy nói rõ Ngay lúc này bước vào tình trạng của tươi Thầy đã bấm quẻ Chính vì vậy Mới biết cô ta bị oán hồn của cụ Dương Và mẹ con bà Hạnh theo ám Bà linh hồn ấy vẫn quanh quẩn trong nhà Còn nguyên do thù oán ra sao Phải gọi hồn lên mới hỏi rõ Hình nhân giải là để thấy mạng cho tươi Trong lúc làm lễ Giúp cô ta tránh bị oán khí sát hại Nghe đến đây Anh em thằng Tèo đều sững sờ. Ngày bà Hạnh còn sống Bà đối xử với người ở rất tử tế Chưa từng đánh mắng Giờ nghe nói bà mang thù sâu với bà hai Ai cũng khó tin cả ba nhìn thầy Tài chờ đợi. Thầy gật đầu xác nhận. Có thù đó, mà là thù rất nặng nữa. Mọi thứ bày xong, thầy phát cho mỗi người một lá bùa vàng, dặn giữ bên mình, lát nữa làm lễ. Dù thấy gì cũng tuyệt đối không được bước qua sợi chỉ đỏ đã căng. Mọi người đồng loạt gật đầu. Thầy Tài ra sân nhìn trăng, đoán đã sang canh ba. rồi quay vào thấp ba nén nhang miệng lẩm nhẩm niệm chú bóng cùng phong nổi lên bụi đất mịt mù mới đó còn yên ắng chớp mắt một cái bên ngoài đã như có bảo quét qua cửa đập ầm ầm tiếng động nghe rợn người đám thằng tí co rúm trong góc không dám thở mạnh từ màn đêm bà bóng trắng dần hiện ra thằng tí rung giọng cụ dương bà cá cả... Mấy người toàn bước tới Thì bị thầy tài liếc mắt ngăn lại Bá hộ thuyền xúc động đến rơi nước mắt Cha, Cả mình nữa Sao mọi người chưa chịu đi đi Cụ dương nhìn con trai bằng ánh mắt chán nản. Bà Hạnh đứng bên cười khẩy. <cười> Đầu phải mẹ con tôi không muốn đi Là chết của ăn quá Nên còn mắc kẹt lại đây Rồi bà kể Đêm còn mơ sốt cao Bà Hạnh kiệt sức ngủ mê Tươi đã lẻn vào phòng Kéo chăn trùm kính mặt đứa bé Dưới ánh đèn dầu lờ mờ Thằng nhỏ dãy dụa vì ngạt thở Tài bé xíu Chỉ nắm được một góc chăn Một lúc sau Thân thể nó nằm im Không còn cử động Tươi tới gần Sầu mũi thấy đã tắt thở Thì kéo chăn đậy lại Lặng lẽ rời đi Giả như đứa bé chết Do vô tình bị chan che mặt Kể tới đâu Nước mắt bà Hạnh rơi tới đó Bà chưa từng đối xử tệ với tươi Chỉ vì thấy cô còn trẻ Xài tiền không tính Nên mới đứng ra quản lý Bà còn để riêng một khoản tiền Cho thấm làm của hội môn Chưa từng phân biệt con ai nói đến đây Nét mặt bà méo mó Giữ tợn hẳn lên Còn đàn bà đó Phải trả giá Hai tay bà giơ lên Khói đen cuộn cuộn trào ra Thầy tài giật mình Đọc chú nhanh hơn Nhưng oán khí quá mạnh Lại có cụ Dương và đứa trẻ trợ lực Bà Hạnh dùng âm khí Kéo văn tươi từ trong phòng ra ngoài Còn mờ chẳng biết sức đầu Bật dậy lao theo Chân trần xô cửa chạy ra Thấy bà Hạnh trong hình hài quái dị Nó quảng hốt kiểu lên. Bà ơi Bà Hạnh không hề quan tâm đến nó Chỉ ra sức dụng âm khí Bóp nghẹt cổ họng của tươi Khiến cho cô trải qua cái cảm giác nghẹt thở Tựa như con trai của bà lúc trước Hình nhân thấy mạng trên bàn cũng đang cựa quậy Đêm nay dù có hồn siêu phách lạc Bà Hạnh cũng phải giết bằng được Kẻ đã hại chết đứa con tội nghiệp của bà Ở bên này thầy Tài lấy từ trong tay nãy ra một thanh kiếm bằng gỗ. Ông dùng mũi nhọn vẽ lên không trung những đường nét ngoằn ngoèo Đám người báo hộ thuyền nhận ra từ nét vẽ ấy bay lên một luồng khói màu trắng. Nó tạo thành một dải như dây lụa dài quấn quanh cơ thể của bà Hạnh. làn khói càng thu hẹp lại thì sức nóng nó phát ra càng mạnh. Bà Hạnh lúc này đã nhận ra được sự khác thường. Nhưng dù vậy Bà vẫn không buông tha cho tươi Vào cái khoảnh khắc bà định giơ tay ra Bóp chết tươi Tiếng một đứa trẻ gian lên Khiến bà khựng lại Mẹ ơi Mẹ đừng giết bà hai mà thì ra là con qua Từ tối đến giờ nó nghe lời dặn của bá hộ Nằm yên trên giường nhắm mắt ngủ Tuy nhiên vừa rồi Đột nhiên nó tỉnh giấc Và nghe được giọng nói quen thuộc Nó quên lời dặn của thầy mình Từ từ mở cửa đi ra ngoài Thấy bà Hạnh Nó cảm thấy nhớ mẹ vô cùng Nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ Còn rất đơn thuần và không muốn bà Hạnh lại làm hại người khác Nó từng nghe bá hộ nói rằng Làm điều ác sau này Sẽ biến thành quỷ dữ Trong thầm tâm nó Chỉ muốn bà mãi mãi là người mẹ hiền từ Của mình thôi Bà Hạnh nghe thấy con gọi Cơ thể trở nên run rẩy bàn tay bà buông lỏng cơ thể, để cho Tươi ngã lăn xuống đất. Nhân cơ hội này, thầy Tài ra hiệu cho Mơ kéo cô vào trong nhà. Lúc này dù biết Tươi đã ra tay độc ác giết cả một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Nhưng làm nghề này, ông không thể thấy chết mà không cứu. Đứng trồng cho đến khi cái bóng của con Mơ và Tươi khuất sau cánh cửa nhà. Thầy Tài xoay người lại, Ông lấy thanh kiếm gỗ cắt vào đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra. Thầy Tài dùng máu vẽ lên tờ giấy màu vàng dòng chữ gì đó. Lợi dụng lúc bà Hạnh không để ý, thầy thi triển pháp lực để tờ giấy dính vào trán của bà. Bị bất ngờ nên cơ thể bà co quắp lại, dần dần trở về dáng vẻ tựa như khi bà còn sống. Làm xong việc này, từ miệng thầy đột nhiên học ra một ngụm máu tươi. Thằng Tèo hô lên. Thầy ơi! đưa tay áo lau điệp dạy máu trên miệng Thầy khẽ ra hiệu cho tèo biết là mình không sao Buổi lễ thu phục ác linh đã thành công Có điều đây không phải do thầy tài làm được Mà là nhờ tiếng gọi của bé Hoa đã kéo lương tâm bà Hạnh trở về Nhờ vậy thầy tài mới đủ thời gian để dán lá bồ lên trán của bà Khiến âm khí trên người Hạnh tiêu tan Không thể ra tay giết hại tươi được nữa Tuy nhiên có lẽ do quá quãng sợ Nên cô ta đã ngất liệm Thầy Tài lúc này Mới gượng người ngồi dậy Nhìn bà Hạnh Bình tĩnh nói Bà nên rời đi được rồi Thầy còn nói thêm Nếu bà Hạnh lấy đi mạng sống của tôi Vậy cô ta cũng sẽ trở nên oán hận bà Một ngày nào đó tôi cũng có thể giống như bà Trở về trong hình dạng của oan hồn Không chừng cô ta sẽ làm hại đến cả hoa để trả thù Oan hoàng, hoàng tường báo đến bao giờ mới thôi Chỉ cần bà Hạnh chịu buông bỏ mối hận này Tươi chắc chắn cũng sẽ chẳng còn sống được bao lâu Cô ta không chỉ nhiễm phải âm khí từ bà Mà cái đêm ở ngoài nghĩa địa Khi Tươi và tên thầy bùa định trấn yểm lên ngôi mộ Những ác linh ở đó oán giận thay cho mẹ con bà Hạnh Xích chút nữa họ đã lấy đi tính mạng của cô rồi Là bà Hạnh ngăn cản họ Bởi bà muốn Tươi phải chết dưới tay mình Việc ác linh khác ngoài nghĩa địa bám theo Tươi Đã khiến cô mất dần đi dương khí trên người Khuôn mặt lúc này cũng đã chẳng còn quyết sắc nào nữa Thầy Tài cho cô uống lá bùa Để giải trừ đi luồng âm khí đó Tuy nhiên có lẽ pháp lực của ông không đủ mạnh Không thể cứu được cái mạng cô từ cửa tử trở về Thời gian của cô còn lại chẳng được bao lâu Nghe rằng đến khi trời sáng, cũng là lúc bác hộ thuyền phải làm đám tang cho tươi rồi. Chỉ thường cho đứa trẻ có người mẹ như vậy, không biết sau này nó sẽ sống thế nào nữa. Ở bên này, bà Hạnh nhìn con gái bằng ánh mắt rưng rưng. Bà rất muốn chạy đến ôm hoa vào lòng. Nhưng để bảo vệ con gái, bà chỉ có thể đứng từ xa, miệng khẽ thì thầm. Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể ở bên con được nữa Một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi Trong phút chốc mất đi mẹ và em trai Dù chưa thể thấu hiểu được nỗi đau mất mát lớn lao Nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc Qua cũng đau lòng mà khóc theo Thấy thời gian không còn nhiều Thầy Tài tiếp tục lên tiếng Để tôi tiễn mọi người một đoạn Lúc này cụ Dương đang bế cháu nội trên tay Và đứng bên cạnh bà Hạnh cụ đưa mắt nhìn bà Khẽ gật đầu một cái Bà Hạnh quay ra nói với thầy Xin thầy giúp cho Thầy Tài lại thi triển pháp lực Để giúp cho ba oan hồn Của nhà bá hộ thuyền được đi siêu thoát Mới quần áo giấy ban đầu Cũng được thầy đốt cháy. Kỳ lạ thầy Chúng như được mặc lên trên người Của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương vậy. Khi nén nhang trên bàn đã cháy hết, cũng là lúc ba người họ mỉm cười, giãy tay chào tạm biệt người thân của mình. Bá hộ thuyền đau khổ đến tột cùng, ông khủy gối ngồi bạch xuống sân nhà. Giờ đây ông mới hiểu được câu nói của cụ Dương trong mơ có nghĩa là gì. Thì ra từ lâu, cụ đã nhắc nhở con trai mình về cái ác độc trong ngôi nhà này. Mà do ông ngu ngốc nên không thể tự mình tìm ra sự thật. để vợ con ông chết oan chết uổng trở thành oán hồn lan bạc khắp nơi bá hộ đưa tay lên đấm thùm thụp vào ngực như đang tự trách bản thân mình thầy tài nhìn ông khẽ lắc đầu đầy bất lực à, nhân quả ở đời có khi chẳng cần phải đợi đến kiếp sau mới thấy vừa dứt câu thì con mơ ở trong nhà tung cửa chạy ra nó lấp bắp nói Ông ơi! Bà, bà! Bà chết rồi! Vậy là thầy Tài đã đoán đúng Tùy vì mất đi dương khí Nên không thể sống thêm được nữa Hình nhân ở trên bàn cũng đã chuyển sang màu đen Không khí tàn thương bao trùm khắp ngôi nhà của bá hộ thuyền tiếng con thắm gào khóc Ôm gì lấy cơ thể đang dần lạnh giá của mẹ Hòa cũng chạy đến bên cạnh em gái Khẹp dút tóc thấm như để an ủi Có lẽ oán hận này sẽ được hóa giải khi hai chị em qua lớn lên, biết yêu thương nhau. Về phần oán hồn của mẹ con bà Hạnh và cụ Dương, nhờ có thầy Tài không phải chịu quá nhiều hình phạt ở âm giới. Họ chỉ cần chăm chỉ tu tập, một thời gian ngắn nữa thôi là có thể đi đầu thai kiếp khác được rồi. Thầy Tài cũng nhận ra, kiếp sau ba người họ đều có cuộc sống yên bình hạnh phúc, riêng tươi thì khác. Cô chết đi mang theo tội lỗi trên trần gian Vì thế phải chịu vô vàng những hình phạt giả mang của âm giới Chuyện có thể đầu thai hay không Thầy Tài cũng không dám chắc Nhưng việc tươi phải chịu đau đớn giày dò chắc chắn không ít Đó là cái giá mà cô phải trả cho tội lỗi Mà mình đã gây ra cho mẹ con bà Hạnh ở kiếp này Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quán hồn bà Cả, Một câu chuyện đầy tính nhân văn Nói lên nhân quả trong cuộc sống Cảm ơn Vũ Quyên đã mang câu chuyện này đến cho tất cả quý khán thính giả Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả ngủ ngon Trước khi tắt màn hình Đừng quên bấm đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh Và không quên bấm vào cái chuông Để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nhé Chúc quý khán thính giả ngủ ngon Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.